Các bạn đang nghe tại đọc audio.net Sau một buổi lao động vất vả Ngang qua đây thấy đàn trâu lố nhố Tò mò lại xem Người cha khẽ vỗ vai anh con trai Rồi nói à, Chắc là họ ở đâu quanh đây thôi Con xem xem ở Vết trâu vẫn còn mới thế kia Trên thân cây chỗ bị buộc Không có vết bị trâu nó rằng Có khi là họ đi qua họ nghỉ à, Thôi thế cũng nắng quá Ngồi đi nghỉ ngơi một lát rồi về Hả? Chọn một phiến đá bằng phẳng ở ngoài cửa hang Hai cha con ngồi xuống uống nước Ở bên trong Hai lão già cố gắng la hét cầu cứu đủ mọi cách Thấy thế mà Ở bên ngoài hai cha con nhà kia không nghe thấy gì cả Cũng chẳng nhìn thấy gì hết Vẫn cứ ngồi thành thơi uống nước Được một lúc Hai cha con họ đứng dậy Tiếp tục đi về nhà mình Hai lão già thấy cha con họ bỏ đi, miệng lại tiếp tục gào thét, tay đập mạnh vào cái bức tường vô hình đó. Cho đến khi hai bóng người bên ngoài đã khuất giảm. bấy giờ hai lão già tuyệt vọng ngồi thụp xuống, bất ngờ, run sợ, hoảng loạn và mất hết hy vọng. Hai lão già hết cách đành quay đầu quỳ dạp xuống van xin. Thế nhưng đáp lại chỉ là ánh mắt lạnh lùng của hai người bên kia cuối cùng thì hai lão cũng không khóc lóc không quỳ lạy nữa khánh mỉm cười sao <cười> từ bỏ rồi à ừ. ông thịnh lên tiếng chú khánh chúng tôi đã hết nước hết cái đã hạ mình cúi đầu nhận tội van xin vợ chồng chú mà chú không tha chúng tôi cực chẳng đã đành phải liều cái mạng giả này vậy. Dứt lời, hai lão già mỗi người cầm một cục đá lớn trồm về phía khánh. Anh ta chỉ cười khẩy, thoát một cái. Cô Mai lướt đến trước mặt của hai lão, tay kề vào cổ, nhấc cả hai lão lên. Hai bàn tay của cô Mai lạnh lẽo như là tảng đá, tuy dáng người mảnh khảnh nhưng lại mang sức mạnh kinh hồn, siết cổ hai lão đến sầu cả bọt mép. phát một cái hai lão già thất thế buông hòn đá túm lấy cổ tay cô mai dẫy sụn như cố rằng ra tìm đường sống bây giờ ông chiến mới cố gắng nói trong hơi thở bị bóp nghẹt cô cũng cũng cô, cô không phải là người cô mai ngửa mặt lên trời miệng nhếch lên mà cười khúc khích đoạn Cô ghé sát vào tay của Lão Chiến. Thì... Chính tay các bác giết em. Em chết rồi. Làm sao còn là người được? Đột nhiên cô nới lỏng tay. Thả cả hai Lão Già xuống đất. Hai Lão Già kia thoát chết. Ho sặc ho sụa. Thở hồng hộc. Lão Thịnh bây giờ mới nói. Cô... Cô thà cho chúng tôi Cô Mai khuôn mặt lạnh tanh Quắc mắt Thà Thế trước Lúc ta xin ba lão già các người thà Có ai thà không Nói đoạn Cô đưa tay túm lấy cổ áo hai lão Rồi lôi sảnh sạch hai lão vào sâu trong hang Khánh thấy vậy Cũng cất bước đi theo Hai lão già càng cố gắng dãy giụa gào thét Thì càng bị túm lôi đi Cho đến khi bất lực, để cho cô Mai cứ thế mà lôi chìm vào trong bóng tối. Cho đến khi dừng lại, nhìn xung quanh là hàng loạt những đôi mắt xanh đỏ quỷ dị. Mùi tử thi nồng nặc sộc vào mũi, làm cho hai lão vừa buồn nôn, vừa ho sảng sặc. Chương 9 Đếm ngược Vào đến tận cùng trong hang, bên trên một phiến đá lớn. Trong đó có hai con quỷ bóng đen to lù lù đang ngồi Chính là Sen và Ven Song quỷ của nỗi đau đớn tuyệt vọng Nhìn thấy Khánh và Mai lôi hai lão già tiến vào Ven mới lên tiếng Vậy ra đây là hai kẻ còn lại Cùng với người hôm trước đã giết hại vợ mày Khánh cúi đầu Thưa chú quỷ Đây là hai kẻ đã hại chết vợ tôi này xin dâng lên hai người để cho các ngài mặc xử lý ngoài kia còn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio chấm